Đốm xanh này không phải lông bình thường mà là từng khối kết tinh màu xanh. Nó là lục tinh yêu thú thiên phong báo. Thiên phong báo vừa xuất hiện, ba gia chủ hạ luôn, lưu vọng, hà sâm đồng thanh gầm lên. Hành động Mấy chục cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ cùng tấn công. Các đòn công kích nhiều màu như mưa to trút xuống thiên phong báo. Sẵn Phập Tiếng gia thịt bị đâm liên tục vang lên Ba đại gia tộc điên cuồng tấn công Người thiên phong báo thoáng chốt đầy vết thương Mặc dù lực phòng ngự của lục tinh yêu thú thiên phong báo rất kinh người Nhưng mấy chục cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ hợp sức tấn công Thì nó chỉ có thể thụt lùi Rai Đôi mắt đỏ rực nhìn một đốn vỏ giả bao vây Bị cường giả ba đại gia tộc công kiếp Thiên phong báo nổi giận. Kết tinh màu xanh trên người nó thoáng chút tỏa ánh sáng xanh chói mắt. Từng đợt giao động nguyên lực đậm đặc kèm theo yêu khí đáng sợ lan tràn bốn phương tám hướng. Vù vù vù. Cái mồm dự tận há ra, một chuỗi phong nhẫn như gió lúc bắn đi bốn phương tám hướng. Những phong nhẫn này mỗi cây cao mấy thước chứa yêu lực đáng sợ nơi phong nhận đi qua hư không cũng bị cắt thành hai nữa bao vây các vỏ giả ba đại gia tộc vào trong đổ ập xuống đầu bọn họ ầm ầm ầm phong nhận điên cuồng chém tảng đá trong và ngoài sơn cốt tiếng nổ đi đùng điếc tai nhiều vỏ giả của ba đại gia tộc dốc sức phòng ngự nhưng vẫn chật vật bay ngược ra Có hai võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bị mấy phong nhận liên tục chém trúng, người đậm máu bay ngược, không biết sống chết thế nào. Lâm Tiêu bám trên vách đá gần đó, trợn mắt há hốc mồm nhìn chiến đấu bên dưới. Thiên Phong báo thật đáng sợ, khó đối phó hơn Hắc Ám Ma Viên hai phần. Tuy đòn công kích cột sáng của Hắc Ám Ma Viên đáng sợ thật nhưng phạm vi tấn công có hạn. Thiên phong báo dùng phong nhận đầy trời thì đám võ giả ba đại gia tộc không né tránh được. Chỉ có thể dùng thân thể cứng rắn đỡ. Có một luồng phong nhận chém trúng vách đá gần chỗ lâm tiêu. Vách đá nứt ra cái khe dài ba 30 thước. Sâu hơn 10 thước. Nhìn thấy ghê người. Hạ luôn rống to. Nghiệt súc đừng vội cuồng. Trường kiếm trong tay hạ luôn tỏa ánh sáng chói mắt, kiếm quang rực rỡ bắn ra. Kiếm quang to dài mấy chục thước tự thanh thiên kiếm đánh nát mấy phong nhẫn rồi chém vào người thiên phong báo. ầm, um, Nguyên lực sắc bén trong kiếm quang phun ra, cơ thể thiên phong báo bị xé rách một vệt dài mấy chục thước. Tiếng gầm rú thảm thiết vang lên, miệng vết thương tuôn máu ồn ha. ha, ha. Hà sâm gia chủ hà gia không tục hậu. Trong tiếng cười to gã từ trên trời rán xuống. Trường thương màu xanh bắn ra các bóng thương rơi như mưa xuống người thiên phong báo. Trường thương đâm một lỗ thủng to sâu một thước cột máu phun ra. Bên dưới thiên phong báo. Lưu vọng gia chủ thiên vương đang lôi múa chiến đao. Bóng đao kèm theo sát khí rét lạnh cắt ra mấy vết thương hẹp dài trên bụng thiên phong báo. Gia chủ ba đại gia tộc thành đại viêm luôn phiên công kiếp. Người thiên phong báo có nhiều vết thương. Máu phun ra như suối nhuộm đỏ nền đá. Trong tiếng gầm rú đau đớn thiên phong báo trái đâm phải nhảy nhưng ba gia chủ ba vây không cho nó trốn. Thiên phong báo mặc dù là lục tinh yêu thú. Gia chủ ba đại gia tộc lại là đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ. Cộng thêm mấy chuột vỏ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ hỗ trợ. Thiên phong báo cường đại rơi vào nguy hiểm. Từng tiếng gầm vang lên, thiên phong báo trong cơn đau đớn miệng vẫn điên cuồng phun ra rất nhiều phong nhận. Cả sơn cút rền vang ầm ế như có động đất cỡ nhỏ. Bụi bay mù mịt. Vô số nham thạch từ trên trời giáng xuống đập thủng hố sâu lỗ chỗ. Nơi lâm tiêu ẩn nút cũng rung bần bật mấy tảng đá to từ đỉnh núi lăn xuống trời sụp đất nước. Bức giác giao động nguyên khí trong thiên địa dần biến mất dải sáng đỏ chạy hết vào tận cùng sơn cốt. Một luồng sáng đỏ mông lung bắn ra từ chỗ lúc trước thiên phong báo lao ra. Ánh sáng rực rỡ huyễn lệ. Lâm tiêu nhìn xuyên qua khe hở một đống đá bị thiên phong báo đụm vỡ. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thấy trong cái hang tận cùng sơn cốc có một a o nước. Chính giữa a o có một tảng đá hình tròn. Trên tảng đá có một trái cây màu đỏ to cỡ nắm tay tỏa ánh sáng đỏ mê người, đẹp rực rỡ. Ánh sáng đỏ mông lung tụ tập bên trên trái cây, như con giao long bay giữa hư không toát ra khí thế uy nghiêm, bá đạo. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ, Thiên Nguyên Long quái chính rồi. Thừa Diệp bên dưới đánh tối bụi, Lâm Tiêu lặng lẽ đến gần ao nước. Thiên Nguyên Long quái chính rồi. Hạ Luân, Lưu Gia, Hà Sâm đang chiến đấu Thiên Phong báo cũng thấy tình huống kia ba người ngừng tấn công thân thể đổi hướng trong không trung lao về phía thiên nguyên long quả. thiên nguyên long quả là của lão phu. hạ luôn gia chủ hạ gia xông lên đầu tiên tốc độ tăng lên đến tột đỉnh điên cuồng lao hướng thiên nguyên long quả. lưu vọng, hà sâm cùng rống to. hạ luôn có ta ở đây ngươi đừng mơ cướp đi thiên nguyên long quả. trường thương, Chiến đao tỏa ánh sáng nguyên lực sắc bén chặn lại hạ luôn lao lên trước. ầm um, Hạ luôn buộc phải dừng lại. Nếu chỉ có một trong hai người tấn công thì thực lực như gã dư sức đón đỡ. Sẽ không ảnh hưởng thế đi. Nhưng bây giờ lưu vọng, hà sâm cùng công kích hạ luôn phải cẩn thận phòng thủ. Hạ luôn gào thét đáng ghé lão phu không có được thì hai ngươi cũng đừng mơ có được thiên nguyên long quả hạ luôn dốc hết sức đâm kiếm vào lưu vọng hà sâm kiếm quan đáng sợ ngăn cản lưu vọng hà sâm lao nhanh ba phe cùng quay về vạch xuất phát chết tiệt trong sơn cúc hạ luôn lưu vọng hà sâm giằng co lạnh lùng nhìn đối phương chầm chằm Không ai nóng nảy tấn công trước, vì bên nào hành động là hai phe khác sẽ công kích, đánh hội đồng. Thiên phong báo không còn bị tấn công, nó gầm rống lao nhanh hướng Thiên Nguyên Long Quả. Hạ luông lưu vọng, hà sâm gào thét. Ngăn Thiên phong báo lại. Võ giả ba đại gia tột liều mạng giữ chặt Thiên phong báo, không cho nó đến gần Thiên Nguyên Long Quả một ly ầm ầm ầm. thiên phong báo bị mấy chục vỏ giả bao vây khó thể nhúc nhứt, chỉ biết nóng nảy gầm rú, thi triển phong nhận. Trong phút chốc bụi bay khắp sơn cốt, tiếng ù ù, ù vang lên không dứt. Bị cường giả ba đại gia tộc ngăn chặn, thiên phong báo bất lực chống trả. Mấy phe rằng co, không ai đến gần thiên nguyên long quả được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 348 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Trường 548 Bọ Ngựa Bắc Phe Lòng Lâm Tiêu kích động nói Cơ hội tốt Lâm Tiêu gián sát vách đá nhanh chóng đến gần thiên nguyên Long Quả Nhưng lúc này Vù vù vù trong mấy chục vỏ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ dốc sức ngăn cản thiên phong báo đột nhiên một người bay ra nhảy vọt mấy cái đã đến trước thiên nguyên long quả người đó chột lấy thiên nguyên long quả lao nhanh ra ngoài sơn cốt tình huống đột ngột làm mọi người ngây ra khốn kiếp chết tiệt Mấy chục vỏ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bao vây thiên phong báo cao thủ hai gia tộc khác giận điên lên. Có hai người rút khỏi vòng vây tấn công thiên phong báo, nhanh như chớp ngăn bóng người đó lại. Người kia rốn to. Cút đi. Cơ thể người đó bùng nổ lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Chiến ra vung lên. Đánh bay hai vỏ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Người này thể hiện ra lực lượng. Tốc độ đã hoàn toàn vượt qua võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ Đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Lúc trước gã luôn che giấu thực lực của mình. Ban đầu hạ luôn cũng ngây người, nhưng khi thấy người này thì hưng phấn cười to bảo. Hạ ha ha! Giỏi, Điền Phong, ngươi làm rất tốt. Hạ luôn mặc kệ lưu vọng. Hà Sâm lao nhanh hướng người đó. Hạ Luân Hưng phấn nói: "Điền Phong, nhanh lên, mau đưa Thiên Nguyên Long Quả cho ta. Lần này ngươi lập công lớn, chờ khi trở về ta sẽ thưởng cho ngươi." Lư Vọng, Hà Sâm mắt giữ tận bay lên trước. Chết tiệt, Thiên Nguyên Long Quả đã bị hạ gia lấy được. So với Lư Vọng, Lưu Gia buồn bực và hối hận thì Hạ Luân rất hưng phấn. Điền Phong là trưởng lão ngoại tịch của Hạ gia, Hạ Luân không biết gã đã đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Nhưng lúc này chút chuyện nhỏ đó chẳng đáng gì. Miễn Hạ Luân có Thiên Nguyên Long quả thì gã tự tin sẽ ung dung rời khỏi đây được. Nhưng hạ luôn không ngờ rằng gã ra lệnh mà Điền Phong không thèm đứng lại càng bay nhanh ra sơn cốt. Hừ! Cho ngươi! Điền Phong nhếch mép! Bây giờ ta đã đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Có thiên nguyên long quả dù không thể đến quê nguyên cảnh nhưng chắc chắn thăng lên đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ. Rất có thể sẽ trở thành võ giả cực hạn hóa phàm cảnh hậu kỳ trên cả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ. Khi ấy Điền Phong ta đây sẽ là cường giả đệ nhất thành đại viêm, ba đại gia tộc đều phải nghe theo lệnh ta. Nỗi lòng Điền Phong kích động, vận chuyển nguyên lực đến cực độ, chớp mắt tăng tốt tối đa. Nhìn biểu hiện của Điền Phong nếu Hạ Luân vẫn chưa hiểu tình huống thì gã không xứng là gia chủ đại gia tộc khốn kiếp cảm giác bị phản bội điên cuồng dâng trào trong ngực Hạ Luân toàn thân nổi gân xanh nghiến răng ken két phát ra sát khí đáng sợ Hạ Luân tức giận quát to chết đi hai tay Hạ Luân giơ cao trường kiếm chém xuống Điền Phong kiếm quen sắc bén bay ra tinh thần lực mạnh mẽ chém vào chiến đao điền phong đón đỡ ầm uhm. điền phong bay ngược ra sau miệng phun búng máu đỏ xương cốt kêu răng rắc điền phong không dừng lại nương xung lực này nhanh như chớp lao ra ngoài điền phong dốc sức bay đi chớp mắt đã đến ngoài sơn cốt có người đi ra chặn lại Là Điền Phong trưởng lão của hạ gia Tây Hắn cầm Thiên Nguyên Long Quả. Đúng là Thiên Nguyên Long Quả, gia chủ ra lệnh không được để một người rời khỏi đây. Mau lên, ngăn Điền Phong lại. Bên ngoài sơn cốt. Võ giả ba đại gia tộc canh gác lối ra chặt chẽ. chia thành ba trận doanh rõ ràng. Canh chừng lẫn nhau. Thấy Điền Phong võ giả hai gia tộc khác quát lớn liều mạng lao vào gã điền phong vừa lao nhanh tới chỗ thành viên hạ gia trú đóng vừa quát to các đệ tử hạ gia nghe lệnh ngăn đệ tử lưu gia hà gia lại thiên nguyên long quả trong tay ta chờ gia chủ hạ luôn đến mọi người sẽ được thưởng trưởng lão điền phong đã cướp được thiên nguyên long quả mọi người cùng nhau ngăn đệ tử lưu gia Hạ gia, giết, giết hết bọn họ. Hạ ha ha, hạ gia chúng ta mới là gia tộc đệ nhất Đại Viêm Thành. Nơi này cách khu vực chiến đấu tận cùng Sơn Cốt một khoảng rất xa, đệ tử Hạ gia không rõ chuyện gì xảy ra. Bọn họ rất kiếp động, không chút do dự điên cuồng lao về hướng Lương gia, Hạ gia. Đệ tử Hạ ra tránh ra một con đường cho Điền Phong lao ra bên ngoài sơn cốt. Hạ luôn theo sát Điền Phong thấy vậy tức giận quát lớn. chết tiệt! Mọi người nghe lệnh, ngăn phản đồ Điền Phong lại, không được để hắn trốn khỏi sơn cốt. Lưu vọng, Hà sâm chạy theo sau đồng thanh kêu lên. Đệ tử Hạ ra ngăn Điền Phong lại. Đệ tử Lương Gia không được đánh lung tung, mục tiêu là trưởng lão Điền Phong của Hạ Gia. Võ giả ba đại gia tộc đang đánh túi bụi đều ngây người. Cái gì? Nhất là võ giả Hạ Gia rất hoang mang. Nhưng giữa trưởng lão Điền Phong và gia chủ Hạ luôn, đệ tử Hạ Gia chọn nghe theo gia chủ. Vù vù vù. Trong phút chốc tất cả võ giả ba đại gia tộc chuyển mục tiêu sang chặn đường Điền Phong. Mấy võ giả phòng thủ vòng ngoài cùng liều mạng công kích che trước mặt Điền Phong. Điền Phong gào thét, Chết đi! Chiến đa huyện hóa ra đa quan đầy trời chém mấy võ giả chặn đường trước mặt thành hai khúc. Nhưng Điền Phong tạm dừng thoáng chút bị võ giả như ôm vỡ tổ bao vây hạ luôn từ nóng nảy đến nhẹ nhõm mắt tràn ngập sát khí điền phong hôm nay tại hạ phải bằm thây ngươi ra ngươi còn lời gì để nói không vì người phản bội trong tình huống này đối phương suýt thành công khiến lửa giận trong người hạ luôn bùng nổ như núi lửa điền phong bị một đám võ giả điên cuồng bao vây lòng gã chìm xuống chết tiệt Mắt Điền Phong đỏ rực. Còn thiếu chút nữa là ta sẽ lao ra khỏi vòng vây rồi tại sao ra thế này? Điền Phong chỉ còn một bước là sẽ thoát khỏi vòng vây của ba đại gia tộc. không ngờ cuối cùng thất bại trong gan tất. Lòng Điền Phong nặng trĩu. Nếu bây giờ Điền Phong còn ở thời kỳ đỉnh cao chưa bị thương thì dư sức lao ra vòng vây ngay, chạy ra khỏi sơn cốt. Nhưng trước đó bị một nhát kiếm của Hạ Luân chém trúng người làm Điền Phong bị thương nặng. Sức chiến đấu giảm mạnh chỉ còn 6, 7 phần. Điền Phong không cách nào thoát khỏi tầm tầm bao vây. Hạ Luân bay tới, mắt bắn ra sát khí lạnh lùng nói. Điền Phong, để ta xem hôm nay ngươi chạy đi đâu được. gia chủ lưu vọng, Hà Sâm cũng lao nhanh đến đôi mắt nóng nảy sốt ruột nói. đệ tử hà gia, lưu gia nghe lệnh ngăn hạ luông, điền phong lại quyết giành lấy thiên nguyên long quả. nếu thiên nguyên long quả rơi vào tay hạ luôn thì cơ hội hà sâm, lưu vọng cướp lại rất ít. một mình hạ luôn tuy không đánh lại hà sâm, lưu vọng hợp sức nhưng gã dư sức chạy trốn. điền phong cắn răng. khốn kiếp. Điền Phong bị ba vây, ba gia chủ càng lúc càng áp sát, gã biết kết cục của mình sẽ như thế nào. Bây giờ Điền Phong chỉ có cách cuối cùng. Điền Phong cười to bảo: "Ha ha ha. ba ngươi muốn có Thiên Nguyên Long quả đúng không? Ai cướp được thì thuộc về người đó, ha ha ha, tới mà giành đi." Điền Phong dốc hết sức ném Thiên Nguyên Long quả bay ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 349 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 549 chim sẽ ở phía sau Điền phong là võ giả hóa phạm cảnh hậu kỳ đại thành Dốc sức ném thiên nguyên long quả to cỡ nắm tay thoáng chút như sao băng bay sâu vào rừng rậm điền phong biết rõ nếu bị gia chủ hạ luân đuổi kịp thì gã có dâm thiên nguyên long quả ra hay không vẫn sẽ chết. đường sống duy nhất của điền phong là từ bỏ thiên nguyên long quả ngay. thừa dịp hỗn loạn mà chạy trốn có lẽ còn hy vọng sống sót. hạ luân tức giận quát: điền phong, ngươi muốn chết? mắt hạ luân đỏ ngầu muốn tóm lửa ngoài miệng quát mắng nhưng gã buộc phải từ bỏ truy sát điền phong. lao nhanh đuổi theo thiên nguyên long quả. mắt lưu vọng, hà sâm sáng rực. mau, mau cướp thiên nguyên long quả. hai người dốc hết tốc độ lao nhanh hướng thiên nguyên long quả. điền phong bắt chặt cơ hội liên tục chém mấy vỏ giả hóa phàm cảnh trung kỳ bao vây mình lao ra khỏi vòng vây chui vào sâu trong núi rừng. toàn quá trình nói thì chậm xảy ra thì nhanh. trong rừng nối rậm rạp thiên nguyên long quả như viên đạn bay nhanh. mắt hạ luôn đỏ rực bay trước nhất. thiên nguyên long quả là của ta. nguyên lực điên cuồng vận chuyển, hạ luôn rượt theo thiên nguyên long quả. gần, gần khi hạ luôn cách thiên nguyên long quả chỉ khoảng trăm thước. trong núi rừng bên cạnh một bóng người chui ra chộp thiên nguyên long quả trong tay. tiếng cười sang sảng vang vọng khắp núi rừng. ha ha ha. nếu mấy vị đã rộng rãi vậy thì tại hạ không khách sáo, xin đa tạ. bóng người chộp lấy thiên nguyên long quả rồi biến thành luồng sáng bay sâu vào sơn mạch lạc nhật đó là lâm tiêu vẫn luôn núp một bên. bóng người thứ hai lao ra làm hạ luôn, lưu vọng, hà sâm kinh ngạc kêu lên. có chuyện gì? là ai! hạ luôn tức điên. tiểu tử thối, hạ luôn ta tốt bụng cho ngươi mặt mũi vậy mà còn dám cướp thiên nguyên long quả của ta. ta phải bầm thây ngươi ra. hạ luôn tức xì khói. Gã có vài cơ hội cướp lấy thiên nguyên long quả nhưng ngay phút quan trọng lại luôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hạ luôn tức muốn hộp máu. Hạ luôn cao giọng quát. Trường thiên kiếm quyết thiên kiếm tung hoàn. Lực lượng nguyên khí như cơn bão khuyết tán trong người hạ luôn áp lực kinh khủng hình thành tường khí vô hình. Hai tay hạ luôn giơ cao trường kiếm. Bóng kiếm hùng hồn như ngọn núi ngưng tụ trong không trung chém hướng lâm tiêu bay đi xa. Âm âm âm. Kiếm khí tung hoàn, bóng kiếm to dài mấy chục thước bắn ra tựa cột trời đổ sụp. hình khí đáng sợ như thái sơn ép thẳng lên đầu lâm tiêu. Mắt hạ luôn đỏ ngầu, mặt vạn vẹo. Tiểu tử thối, chết đi. Hạ luôn dốc hết lực lượng vào nhát kiếm này. Đáng sợ hơn lúc công kiếp điền phong Hạ luôn tin tưởng trước nhát kiếm này dù đối phương không chết cũng sẽ bị thương nặng Chỉ cần ngăn cản đối phương dây lát thôi là hạ luôn có thể lao tới giết lâm tiêu ngay Tiếng gầm rú ầm ầm kinh khí cuồng bạo ập đến Lâm tiêu đang bay đi chật cảm giác không gian bốn phía bị đè nát Lực lượng đáng sợ từ bốn phương tám hướng tụ lại. uy lực mạnh mẽ khiến người sợ hãi. Đau ý đáng sợ tỏa ra, lâm tiêu bình tĩnh vung đau chém lại. Hờ! Phá cho ta! Luân hồi đau quyết thiên địa luân hồi đau. Cái bóng chiến đau to lớn hiện ra trên bầu trời, ý cảnh thiên địa luân hồi, xoay chuyển hiển hiện. hiện. Bóng đao kiếm pha chạm mạnh trong không trung rồi song song tán đi. Lực trùng kích vô hình như mặt nước bị hòn đá quấy nhiễu gợn sóng khuyết tán bốn phương tám hướng. Nguyên lực đáng sợ anh kiếp cây cối trong vòng trăm thước nát thành bột phấn. dao động tinh thần mạnh mẽ dọc theo sung lực xâm nhập vào não lâm tiêu. Lâm tiêu giật mình thầm nghĩ. a. Trong kiếm khí của đối phương ẩn chứa công kích tinh thần. Lâm tiêu vội điều động tinh thần lực tứ phẩm trong não phòng ngự. Nếu là võ giả bình thường bị công kích tinh thần cường đại này tấn công sẽ ngây người tại chỗ hoặc bị thương. Nhưng lâm tiêu cũng có tinh thần lực tứ phẩm giúp hắn phòng ngự đầu óc và sẽ cản được đòn công kích này dù vậy trước lúc phòng ngự tinh thần lâm tiêu đã lỡ một nhịp nên nội tạng bị chấn động mạnh mặt trắng bệch nhưng lâm tiêu vẫn cười to hô lên ha ha ha các vị cáo từ lâm tiêu nương theo xung cực lớn nhanh như chớp lao đi nguyên lực cử chuyển huyền công để thất chuyển phun ra từ dưới chân lâm tiêu kết hợp lực lượng lăng không hư độ nhẹ nhàng hắn như sao băng xẹt qua đường chân trời biến mất trong rừng rầm bụi bặm tán đi hạ luôn cảm nhận hơi thở lâm tiêu đã đi xa mặt gã xanh như tàu lá chuối hắn đã trốn thoát rồi sao không thể nào mắt hạ luôn long lên sòng sọc tráng nổi gân xanh tức giận run người Hạ Luân không ngờ gã dốc sức công kiếp mà lâm tiêu vẫn bình an đỡ được còn an toàn chạy đi. Hạ Luân là võ giả định hóa phàm cảnh hậu kỳ, Cộng thêm công kiếp tinh thần lực đặc biệt của gã. Điền phong đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành cũng bị nhát kiếm của Hạ Luân trọng thương hộp máu. Lưu vọng, Hà Sâm hợp sức lại chưa chắc đỡ được. Lâm Tiêu chỉ là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ nho nhỏ vậy mà đỡ được nhát kiếm của Hạ Luân, làm gã rất rung động, như có sóng dữ ập đến. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Trong cơn tức giận điên người, Hạ Luân liên tục chửi mắng. Phải biết rằng Hạ Luân đã hao phí nhiều công sức vì Thiên Nguyên Long quả, điều động bảy Tám chục phần trăm lực lượng của gia tộc chỉ vì giành lấy thiên nguyên long quả. Trở thành cường giả số một thành đại viêm. Không ngờ cuối cùng lại thành mây áo cưới cho người khác. Vù vù vù. Vù vù vù. Trong khi hạ luôn tức giận và giật mình thì nam nhân khô gầy hà sâm, lão nhân râu bạc lưu vọng cũng chạy tới. Hai người nhìn hướng lâm tiêu đi xa mặt xanh mét vì giành lấy thiên nguyên long quả lưu gia hà gia cũng dốc hết lực lượng ra hầu như vận động tất cả sức mạnh kết quả làm hà sâm lưu vọng tức điên điều đáng mừng cho cả ba phe là thiên nguyên long quả không bị người của phe khác cướp đi không ngờ trong núi rừng còn có người ẩn nút cứ thiên nguyên long quả đi ngay trước mắt chúng ta thật là gan to bằng trời tiểu tử kia thật đáng chết mặc kệ là là ai dám đối địch với hà gia thì hà sâm ta nhất định sẽ khiến hắn biến mất vĩnh viễn ha ha ha hạ luôn ta suốt ngày bắn chim ai ngờ lần này bị chim mổ mắt chuyện này sẽ không bỏ qua được đừng để ta tìm được tung tiếp nếu không hạ luôn ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. gia chủ ba đại gia tộc tức giận mặt xanh mét. ánh mắt lạnh lùng. đáy mắt lón sát khí đáng sợ. dữ tợn như ác thú muốn ăn thịt người. vù vù vù. một đám tộc nhân ba đại gia tộc kéo nhau đến, bọn họ nhìn gia chủ mặt đen như lọ nồi thì thầm run sợ. Tuyền lệnh của ta, lập tức phong tỏa núi rừng này tìm kiếm thật kỹ, không được bỏ lỡ một góc nào. Dù phải đào ba tấc đất lên cũng phải tìm ra tiểu tử kia. Hạ luôn lạnh băng ra lệnh cho thuộc hạ sau lưng mình. Hướng tiểu tử đó đi lạc sâu trong sơn mạc lạc nhật muốn đi ra phải trải qua khu vực này. Thiên Nguyên Long Quả chính sẽ hấp dẫn nhiều yêu thú tiểu tử này không trốn được đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 350 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 550 Luyện Hóa Thiên Nguyên Long Quả Đệ tử Hà Gia Dốc sức tìm tòi tung tiết đối phương Dù có đuổi tới chân trời góc biển cơn U Nơn Gơn B hãy tìm ra hắn Phong tỏa toàn khu vực tìm kỹ vào Ba gia chủ rít qua kẻ răng Sát khí ngút trời Hạ luông Lưu vọng hà sâm ra lệnh Trong sơn mặt lạc nhật minh manh nhiều cường giả ba đại gia tộc điên cuồng ùa vào núi rừng yên tỉnh thoáng chốc trở nên náo nhiệt các tiếng yêu thú gào rống thê thảm vang lên. Hạ gia Hà gia Lưu gia phái người phong tỏa lối ra bên ngoài. Ba đại gia tục lại đẩy một đống cường giả vào sơn cúc tìm tòi theo kiểu trải thảm. sát khí đằng đằng. Hạ luôn, lưu vọng, hà sâm tự tìm một hướng thăm dò sâu trong rừng. Sẵn sàng tùy thời chiến đấu Thiên Nguyên Long Quả bị cướp đi Khiến ba đại gia tộc từ căm thù đấu tranh với nhau Chuyển sang liên minh thời gian ngắn Phải nói trước ít lợi đầy đủ Thì kẻ thù sẽ thành bằng hữu ngay Trong núi rừng mênh mông Một bóng người lao nhanh vào sâu Trong sơn mặt lạc nhật nhẹ nhàng như éo Lâm Tiêu cảm nhận hơi thở cường đại phát ra Từ Thiên Nguyên Long Quả Hắn cười gian. Không ngờ trong ba đại gia tộc lại mọc ra một phản đồ khiến ta được lợi không tốn sức. Lâm Tiêu cứ nghĩ muốn cướp Thiên Nguyên Long Quả sẽ phải đánh một trận lớn chưa chắc sẽ thành công. Chẳng ngờ Điền Phong đột nhiên phản bội khiến Lâm Tiêu không tốn công sức cướp được Thiên Nguyên Long Quả từ tay ba đại gia tộc. Đến bây giờ Lâm Tiêu còn rất ngạc nhiên và hưng phấn. Lâm Tiêu tạm thời không tâm trạng phấn khởi, ba đại gia tộc mất thiên nguyên Long Quả sẽ không bỏ qua. Dù phải đơn đấu với ai trong số ba người Hạ Luân thì Lâm Tiêu cũng không sợ. Nhưng Hạ Luân Lưu vọng Hà Sâm hợp sức lại thì hắn không có cơ hội thắng. Lâm Tiêu bỏ thiên nguyên Long Quả vào không gian giới chỉ, hắn cẩn thận tiến lên vừa suy nghĩ đám hạ luôn tuyệt đối không bỏ qua, chắc chắn sẽ tìm kiếm ta khắp nơi. Bây giờ ta không thể lơ là được, phải tìm chỗ nào bí ẩn để trốn đi. may mắn ta có không gian giới chỉ che chắn hơi thở thiên nguyên long quả phát ra. không thì thiên nguyên long quả chính dễ hấp dẫn nhiều yêu thú đến, khi đó ta có muốn trốn cũng không thoát được. trong rừng rậm, Lâm Tiêu không toát ra chút dao động nguyên lực nào, cẩn thận bay tới trước. Lâm Tiêu cảm giác phía xa sau lưng mình ồn ào, hắn biết ba đại gia tộc đang điên cuồng tìm hắn. Mắt Lâm Tiêu lón tia sáng. Núi rừng này đã bị ba đại gia tộc phong tỏa, không có khả năng xông ra được. Một khi kinh động một người là cao thủ hàng đầu của ba đại gia tộc sẽ lao tới ngay. Đặc biệt gia chủ ba đại gia tộc, dù ta mạnh cách mấy cũng khó phá vòng vây. Giờ chỉ còn cách hấp thu Thiên Nguyên Long quả. Nếu có thể đẩy Long Tượng luyện thể đột phá đệ tứ trọng, tăng mạnh thực lực thì ta có năng lực thoát khỏi ba người kia hợp sức. Lâm Tiêu cách hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành còn một bước Với dược hiệu đáng sợ của Thiên Nguyên Long Quả dư sức giúp hắn từ hóa phàm cảnh Trung Kỳ đột phá đến Đại Thành. Nếu lại đẩy Long tượng luyện thể đột phá để tứ trọng, Lâm Tiêu có sát suất rất lớn trốn khỏi gia chủ ba đại gia tộc. Nhưng Thiên Nguyên Long Quả là linh dược thất giai bên trong chứa dược lực cường đại cần hấp thu đoạn thời gian khá dài. Toàn bộ quá trình tuyệt đối không thể bị quấy rầy, khu vực này đang có nhiều võ giả ba đại gia tộc tìm kiếm. Ta cần tìm chỗ nào thật an toàn đã. Lâm Tiêu không tùy tiện dùng Thiên Nguyên Long Quả, hắn tiếp tục bay sâu trong Lạc Nhật Sơn mạch, cảnh giác chú ý bốn phía. A! Lâm Tiêu nghe tiếng nước chảy, đằng trước sương mù mông lung, tiếng dòng nước chảy ra lòng nối vang lên rõ ràng. Lâm Tiêu nhảy mấy cái xuyên qua rừng cây rậm rạc, lộ ra trước mặt hắn là một khe núi treo leo. Nguyên khe núi rộng cỡ hơn một ngàn thước, bên dưới kẻ hở hai vách đá là một dòng sông chảy xiết rì rào. Trong thấy khe núi này, Lâm Tiêu rất kiếp động nói. Trời cũng giúp ta. Lâm Tiêu tìm kiếm hơi thở đằng sau lương. Thấy không ai bám theo hắn liền vận chuyển nguyên lực. Đôi cánh nguyên lực trong suốt hiện ra. Lâm tiêu thi triển lăng không hư độ. Hắn như con chim to bay về hướng đối diện khe núi. Vù vù vù. Gió rước bên tai lâm tiêu. Nương theo lực lượng này hắn nhẹ nhàng vượt qua khe núi hơn một ngàn thước. Đôi cánh nguyên lực vỗ lâm tiêu nhẹ nhàng vượt qua hiệp cốt nguy hiểm đến vách núi đối diện lâm tiêu ngoái đầu nhìn rừng núi rậm rạc bên kia hiệp cốt hắn vui sướng cười thầm lần này ba đại gia tộc muốn tìm ta sẽ phải mất mấy ngày chắc bọn họ không thể nghĩ ra ta có thể nhẹ nhàng đến bên kia hiệp cốt miễn là ngăn được ba đại gia tộc tìm kiếm mấy ngày thì lâm tiêu có thể nương cơ hội này hoàn toàn hấp thu thiên nguyên long quả. lâm tiêu tiếp tục đi hơn trăm dặm, hắn dừng lại đào một cái hang trong núi đá lởm chởm ở góc khuất. lâm tiêu cẩn thận bài bố bên ngoài xong yên tâm đi vào hang. không phải lâm tiêu không muốn tiếp tục đi tới mà vì hắn đã vào khá sâu trong sơn mạch lạc nhật rồi. Sơn mạch Lạc nhợt dài mấy vạn dặm, rộng vạn dặm. Không kinh khủng như sơn mạch Liên Vân nhưng sâu trong sơn mạch Lạc nhợt cũng không thiếu yêu thú đẳng cấp bát tinh. Cửu tinh. Nếu cứ vào sâu bên trong, lỡ gặp yêu thú từ đẳng cấp thất tinh trở lên thì Lâm Tiêu chết như thế nào cũng không biết. Có hiệp cốt khe núi đằng trước chặn lại, ít nhất ba đại gia tộc sẽ mất mấy ngày tìm kiếm. Thời gian dài như thế đủ cho lâm tiêu hấp thu thiên nguyên long quả. Trong hang núi, việc đầu tiên là lâm tiêu phục hồi nguyên lực tu sửa kinh mạch bị tổn thương trong cuộc chiến. Sau đó lâm tiêu mở không gian giới chỉ, lấy thiên nguyên long quả ra thiên nguyên long quả to cỡ nắm tay nằm trong tay phải của lâm tiêu nguyên hang núi lấp lánh đỏ rực nguyên khí thiên địa đậm đặc lan tỏa dải sáng đỏ dâng lên sương mù mờ mịt ánh sáng chảy xuôi như con dao long đỏ xoay tròn rít gào trên bàn tay phải của lâm tiêu toét ra uy nhiếp đáng sợ Lâm tiêu cảm nhận nguyên khí thiên địa hùng hồn bên trong thiên nguyên long quả, hắn giật mình kêu lên. Không ổn là linh dược thất giai thật đáng sợ. Thiên địa nguyên khí chứa trong thiên nguyên long quả thật là rất hùng hận. Đáng sợ hơn toàn bộ thất chuyển nguyên lực lâm tiêu đang có trong người. Bên trong trái đỏ nửa trong suốt lón đốm sáng lấp lánh xinh đẹp thiên khí dồi dào như vậy ta mới là hóa phàm cảnh trung kỳ có dùng được không đây lâm tiêu nghi ngờ không biết hắn có dùng được thiên nguyên long quả không thiên nguyên long quả thất giai đã vượt qua phạm trù linh dược bình thường uy lực của nó mạnh mẽ có thể khiến võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ định phong sinh ra chân nguyên Đây là lý do tại sao Thiên Nguyên Long Quả có thể giúp võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong thăng cấp. Thực lực của Lâm Tiêu rất mạnh. Nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ Nếu sơ sẩy một cái bị lực lượng đáng sợ trong Thiên Nguyên Long Quả làm bạo thể. Nổ tan xác không chừa mẫu xương thì hỏng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 351 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 551 đột nhiên tăng vọt 1. Đã đến nước này, Lâm Tiêu không còn lựa chọn nào khác. Đã đến mức này rồi, suy nghĩ nhiều làm gì? Nếu không dùng thì chẳng những ba đại gia tộc không tha cho ta yêu thú bị thiên nguyên long quả dụ đến cũng sẽ ăn thịt ta mắt lón tia dứt khoát lâm tiêu cắn răng há mồm nuốt trọn thiên nguyên long quả ầm ầm ầm thiên nguyên long quả vừa lọt vào miệng liền hòa tan thành dung nham nóng bỏng chảy xuống bụng lâm tiêu thoáng chốt lâm tiêu cảm giác toàn thân bút cháy lực lượng đáng sợ khó thể chịu đựng bùng nổ trong cơ thể hắn Bà nội nó không phải cảm giác mình đang bút cháy mà thật sự là mình đang bị bút cháy rồi Lực lượng nóng rực vô hình lan tỏa khắp người lâm tiêu Trường bào màu xanh bị đốt thành tro, Chỉ còn lại thanh nguyên giáp ngủ dai bị nhiệt độ cao nung nóng Lửa vô hình dâng lên quanh người lâm tiêu, hắn thành người lửa Lâm tiêu sợ thanh nguyên giáp bị đốt hỏng Hắn vội cởi ra rồi ném nó sang bên. Sạc một tiếng thanh nguyên giáp đỏ rực rơi xuống nền đá bút khói, đốt thủng lộ khét đen. a Đau quá! Lâm tiêu cảm giác mỗi tế bào trong cơ thể đều bốc cháy. Khí nóng chạy loạn trong kinh mạc. Làm kinh mạch của hắn cháy bỏng vạn vẹo. Đen xì xì. Nội tạng cũng cháy, toàn thân Lâm Tiêu đầy lửa. May mắn Lâm Tiêu tu luyện Long Tượng luyện thể, còn đến để tam trọng, độ mạnh cơ thể cứng rắn. Lực lượng nóng cháy trong phút chốc chưa hủy diệt kinh mạch thân thể của Lâm Tiêu. Cử chuyển huyền công, luyện hóa. Lâm Tiêu cắn răng, mặt vặn vẹo. Cử chuyển huyền công vận chuyển mạnh mẽ luyện hóa lực lượng nóng cháy dựa theo tuyến đường kinh mạch vận chuyển trong long tượng luyện thể, lâm tiêu thử khống chế một tia lực lượng lửa nóng mở ra kinh mạch hoàn toàn mới. xẹp xẹp xẹp. nguyên lực lửa đỏ mỗi lần đi qua kinh mạch là lại lâm tiêu đau đớn cả người vạn vẹo. mồ hôi lạnh chảy vừa chảy ra liền bị bút hơi. da dẻ lâm tiêu khô không còn chút nước nào. Cơ thể đỏ như tôm luộc. Lỗ chân lông phun ra ngọn lửa có thể đốt cháy tất cả. Nếu bây giờ có một vỏ giả đứng ở ngoài núi đá lợm chởm chỗ lâm tiêu ở sẽ thấy không khí trên đỉnh núi bị vạn vẹo vì nhiệt độ cao. Ngọn núi như núi lửa sắc phun trào, ẩn chứa uy lực đáng sợ không gì sánh kịp. Ta không thể chết ở đây, chỉ là một trái cây ta không tin ta không chịu nổi. Trong sơn động, Lâm Tiêu đã đau đớn tới cực điểm. Cảm giác bị lửa nóng thiêu đốt vượt qua cực hạn chịu đựng của nhân loại, nhưng Lâm Tiêu cắn răng kiên trì. Tinh thần của Lâm Tiêu đã hoàn toàn chìm đắm tinh thần tập trung vào cử chuyển huyền công luyện hóa tu luyện long tượng luyện thể. Nửa canh giờ sau, Lâm Tiêu đã luyện hóa được một tia nhỏ trong một đống năng lượng thiên nguyên long quả. Tuy năng lượng này chỉ là khởi đầu nhưng đại biểu Lâm Tiêu vượt qua năng lượng thiên nguyên long quả cuồn bạo và cháy bỏng. Dần đang chậm rãi hấp thu. Sản sập Lâm Tiêu không ngờ rằng hai canh giờ sau. Nguyên trì vùng đen điền của hắn trướng to. Từ hóa phàm cảnh trung kỳ đột phá đến đại thành. Giờ phút này. Lâm Tiêu chỉ luyện được một phần mười năng lượng thiên nguyên long quả. Mau quá vậy. Từ sau khi kết thúc thú triều tại thành tân vệ, Lâm Tiêu đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ thì luôn chăm chỉ khổ tu. Giờ mấy tháng đã qua, bản thân hắn cách hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành chỉ có một bước tùy thời sẽ đột phá. Trước đó đầu tiên Lâm Tiêu hấp thu ngũ sắc bức hinh lục giai. Giờ cộng thêm thiên nguyên long quả liền nước chảy thành sông đột phá đến hóa phạm cảnh Trung Kỳ Đại Thành. Sau khi đột phá hóa phạm cảnh Trung Kỳ Đại Thành, năng lực chịu đựng nóng cháy của lâm tiêu trở lên mạnh lên. Tốc độ hấp thu thiên nguyên long quả tăng mạnh. Cùng lúc đó, lâm tiêu tiếp tục khống chế một lùn nguyên lực nóng rực. Dựa theo cách tu hành Long Tượng luyện thể tiếp tục rèn luyện kinh mạch. Mỗi khi Long Tượng luyện thể thăng lên một tầng sẽ mở ra một kinh mạch mới. Cho nên muốn từ đệ tam trọng đột phá đến đệ tứ trọng thì cần đã thông tất cả kinh mạch đệ tứ trọng. Trước đó Lâm Tiêu lợi dụng nguyên lực cử chuyển huyền công đệ thất chuyển đã từng vô số lần trùng kích kinh mạch đệ tứ trọng. Nhưng tựa như kiến càng lây cây mãi không phá tan được. Bình chướng kinh mạch tựa cái đập bằng sắt lần lượt ngăn chặn nguyên lực của lâm tiêu. Nhưng lần này tình huống khác hẳn. ầm ầm ầm Sau khi lâm tiêu đột phá hóa phạm cảnh trung kỳ đại thành thì có thể điều động nguyên lực đáng sợ hơn. Cộng với trong thiên nguyên long quả chứa lực lượng cường đại. Nguyên lực như nước lũ vỡ đê trùng kích bình chướng kinh mạc Bình chướng trước kia lù lù bất động nay khẽ run. Lâm tiêu vô cùng mừng rỡ Hắn vôi vàng điều động nguyên lực lần lượt điên cuồng trùng kích Sóng biển ập đến bình chướng kinh mạc Phá Răng rắc Răng rắc Không biết qua bao lâu lâm tiêu dốc sức khống chế nguyên lực nóng cháy lại đụng mạnh vào bình chướng kinh mạch, tiếng tan vỡ vang lên như pha lê nát. Bình chướng ngăn nguyên lực vào kinh mạch thoáng chút tan nát lộ ra con đường thênh thang. Nguyên lực dồi dào xông vào kinh mạch long tượng luyện thể đệ tứ trọng kèm theo uy thế không gì địch lại. Thế như trẻ tre xóa tan mọi chứng ngại trong kinh mạch đệ tứ trọng. Long tượng luyện thể rốt cuộc đột phá để tứ trọng Lâm tiêu mừng như điên Nhiều nguyên lực ùa vào kinh mạch để tứ trọng Khí thế đáng sợ phát ra từ người lâm tiêu Cơ thể lâm tiêu từ màu lửa đỏ giờ làn da mọc rậm rạp Sống gần như vẫy rồng có tầng lân giáp đỏ bao phủ người hắn Lâm tiêu ngồi xếp bằng Hơi thở Long tượng hoang dã viễn cổ sinh ra Cơ thể lâm tiêu từ màu đỏ như tôm hùm luộc giờ tu luyện thành long tượng luyện thể để tứ trọng. Màu đỏ đó như tầm chất sừng. Chỉ nhìn đã cảm giác mạnh mẽ vô địch. Chẳng những cơ thể thay đổi cảm quan của lâm tiêu cũng có biến đổi rõ rệt. Trước kia lâm tiêu tập trung tinh thần vào chuyện khác nhưng nỗi đau đớn cháy bỏng vẫn lan tràn toàn thân, mỗi tế bào co giật sau khi long tượng luyện thể đột phá, lực lượng nóng cháy chứa trong thiên nguyên long quả bị yếu bớt hơn một nửa. từ nóng cháy đến ấm áp, lâm tiêu bỗng chút thấy hơi mát thoải mái như ngâm suối nước nóng. lâm tiêu qua mấy vòng luân hồi địa ngục nhân gian thiên đường. rào rào. ban đầu cử chuyển huyền công hấp thu rất chậm giờ nhanh hơn nhiều nguyên lực nóng từ thiên nguyên long quả bị cưỡng chuyển huyền công chuyển hóa bổ sung vào nguyên trì của lâm tiêu nguyên trì được nhét đầy trướng to tổng sản lượng và chất lượng nguyên lực tăng nhanh kinh người long tượng luyện thể của lâm tiêu cũng luyện hóa mấy nguyên lực lửa nóng khác khai thác kinh mạch trong cơ thể độ mạnh cơ thể lực lượng của lâm tiêu tăng nhanh kinh người Tốc độ tăng trưởng lực lượng này nghe thấy mà rung, hơn xa vỏ giả bình thường tu luyện. Hấp thu nửa ngày tương đương lâm tiêu khổ tu một tháng khiến người rung động. Thời gian dần trôi, chết mắt hai ngày đã qua. Trong khi lâm tiêu hấp thu thiên nguyên long quả. Khổ tu trong hang động thì rừng nối phiếu xa. Đám cường giả ba đại gia tột tầm tầm áp sát điên cuồng tìm kiếm lâm tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. Ba trăm năm mươi hai truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz. Chương năm trăm năm mươi hai đột nhiên tăng vọt. Hai. Vì phòng người phong tỏa sóp chỗ nào? Gia chủ ba đại gia tộc hạ luôn. Lưu vọng. Hà sâm thậm chí phái người đi về thành đại viêm. Lần thứ hai điều động đại nhiều võ giả đến. Những chân võ giả đi theo đám võ giả hóa phàm cảnh vây kín núi rừng không lọc kẻ hở. Bọn họ nghiêm ngặt canh gác từng góc nhỏ. Mấy cao thủ hàng đầu như hạ Luân thì dẫn đầu nhanh chóng tìm kiếm cố gắng tìm ra lâm tiêu ngay. Nhóm hạ Luân từng đến hiệp cốt lâm tiêu nhảy vọt qua. Nhưng bọn họ cho rằng không đến quê nguyên cảnh thì không thể bay được. Nên không vội tìm kiếm phía bên kia hiệp cốt. Bọn họ quyết định khe núi là đích cuối cùng, sắp xếp cường giả chủ yếu tìm kiếm trong khu vực này. Nhưng nhóm hạ luôn tìm kiếm hai ngày trời. Hầu như lật trung toàn bộ khu vực trong khe núi. Đào sâu ba tất đất nhưng không tìm được một cọng lông của lâm tiêu. Ba đại gia tộc không cam lòng, lại mở rộng phạm vi tìm kiếm đến mặt khác trong khe nối. Ba đại gia tộc quyết tâm nếu không tìm ra lâm tiêu thì không bỏ cuộc. Trong lều hạ gia, hạ luôn nghe thuộc hạ báo cáo, gã tức giận gầm lên. Chết tiệt tiểu tử thối kia đã trốn đi đâu? Mặt hạ luôn xanh mét, sát khí đậm đặc điên cuồng lan tỏa trong người gã. Hạ luôn như con giả thú ăn thịt người làm người ta tim đập nhanh sợ hãi. trước mặt Hạ luôn là một đám cường giả hạ ra cúi đầu nơm nớp lo sợ. bọn họ sợ cơn giận của Hạ luôn không dám hó hé. Hạ vị cắn răng nói. phụ thân có khi nào tiểu tử kia đã rời khỏi sân mạch này không. mắt Hạ vị chứa tia độc ác và không cam lòng không thể nào. ba đại gia tộc chúng ta đã bao vây khu vực này. trượt phi tiểu tử kia liều mạng vào tận cùng sơn mạch lạc nhật. lãnh địa cũng yêu thú từ thất tinh trở lên. nếu không hắn có chắp cánh cũng không thể bay mất. nhưng ta tin tiểu tử này sẽ không ngu ngốc vào tận cùng sơn mạch lạc nhật. thất tinh yêu thú khác với lục tinh yêu thú. Cảm giác rất nhảy bén. Không đến quê nguyên cảnh mà vào đó thì chỉ chết không sống. Hắn vào đó là tự sát. Có khi nào tiểu tử này bị hai gia tộc khác tìm được nhưng bọn họ giấu chúng ta. Hạ luôn ngắt lời Hạ luôn. Điều đó càng không thể nào. Hạ luôn nhét mép lạnh băng, mắt âm u độc ác. Ta đã phái nhiều đệ tử lẫn vào phạm vi tìm kiếm của hai gia tột. Nếu lưu gia, hạ gia tìm ra tiểu tử kia thì chắc chắn sẽ có chiến đấu không thể giấu được tai mắt của ta. Hạ vị nghi hoặc hỏi. Vậy rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ tiểu tử này biết phi thiên độn điện? Hạ vị vắt óc nghĩ mãi không ra lâm tiêu sẽ đi đâu được. Mặt hạ luôn vạn vẹo rít qua kẻ răng. Chắc chắn tiểu tử này còn ở đây, chẳng qua hắn núp ở nơi nào đó chúng ta không tìm được. Tiếp tục tìm hắn đi, ta không tin tiểu tử này trốn thoát thiên la địa vọng của ba đại gia tộc chúng ta. Chờ khi ta tìm được hắn, ta nhất định sẽ bầm thơi hắn ra. Cho hắn nếm mùi sống không bằng chết. Muốn chết mà không được. Hạ luôn đã rơi vào trạng thái điên cuồng, ngoài lều chợt vang tiếng võ giả khẽ kêu, gia chủ, mọi người đưa mắt nhìn, một thám tử hạ gia phong trần mệt mỏi đi vào, mắt Hạ luôn đầy sát khí nhìn thám tử đi vào, lạnh lùng hỏi, nói chuyện gì? Thám tử tim đập nhanh, trán toát mồ hôi vội trả lời. Gia chủ, khi chúng ta tìm mặt bên kia khe núi dường như phát hiện chỗ tiểu tử kia ẩn núp. Hạ luôn trợn to mắt nói. Cái gì? Sát khí đáng sợ khuyết tán, hạ luôn túm cổ thám tử nhấc lên. Cái gì gọi là dường như phát hiện chỗ tiểu tử kia ẩn núp? Phát hiện thì là phát hiện, không phát hiện chính là không phát hiện, nói mau. Thám tử sợ hết hồn, rối rít nói. Gia chủ. Chúng ta tìm đến một ngọn núi rất kỳ lạ. Bên trên núi phát ra không khí nóng ấm. Còn kèm theo hơi thở linh dược nên. Không đợi thám tử nói hết câu hạ luôn bỗng ném gã sang góc Chắc chắn là hơi thở của thiên nguyên long quả. Mắt hạ luôn tràn ngập sát khí. Tiểu tử thối Rốt cuộc ta đã tìm thấy ngươi. Thông báo cho mấy trưởng lão khác lập tức đi theo ta, ta muốn tự tay lột da hắn. Hạ luôn ra lệnh, một đám võ giả hạ gia hành động. Cả đám đi theo hạ luôn đằng đằng sát khí sông hướng bên kia khe nối. Hạ luôn hành động không lâu sau lưu ra, hạ gia cũng nhận được tin tức. Nam nhân trung niên khô gầy hà sâm đôi mắt ôm trầm bắn tia sáng lạnh, nanh tranh nói. Rốt cuộc tìm ra tiểu tử này, để ta xem hắn còn trốn đi đâu được. Lão nhân tóc bạc phơ lưu vọng sắc mặt ôm trầm, mắt tràn ngập chiến ý nói. Đây, các đệ tử lưu gia hãy theo ta quyết không để tiểu tử kia trốn thoát. Vù vù vù. Trong phút chốc tất cả cường giả ba đại gia tộc tụ tập ngọn núi nơi lâm tiêu ở, rầm rộ như nước lũ. Trong hang núi yên tĩnh, lâm tiêu đã tu luyện đến giai đoạn cuối cùng. Người lâm tiêu đỏ hồng giờ da thịt đã trở về màu lúa mạc. Cơ thể hoàng mỹ đường công nhu hòa tràn ngập mỹ cảm sức mạnh. Nếu có cường giả cảm giác nhạy bén ở đây sẽ cảm nhận được ngay lực lượng bạo tạc kinh khủng ẩn dưới lớp cơ bắp của lâm tiêu. Khiến người giật mình là hơi thở trên người lâm tiêu. Hai ngày trước lúc mới hết thu thiên nguyên long quả hắn từ hóa phàm cảnh trung kỳ đột nhiên đến đại thành. Bây giờ khí thế của lâm tiêu mạnh mẽ hơn hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành mấy phần. Nguyên lực đáng sợ di chuyển đã đến cảnh giới hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nguyên lực tự chuyển huyền công đậm đặc tự nước lũ lao nhanh trong người Lâm Tiêu. Nguyên lực xoay tiếp kèm theo uy lực đáng sợ từ đệ thất chuyển đột phá đến đệ bát chuyển. Chỗ đang điền, nguyên trì dồi dào âm u như vực sâu không thấy đáy, lại tự ánh sao trong trời đêm, sâu thẳm mênh mông. Tiếng nguyên lực lao nhanh vang lên. Bởi vì lâm tiêu hấp thu thời gian dài. Tất cả dược lực trong thiên nguyên long quả đã bị hắn hút sạch chuyển thành một phần nguyên lực của mình. Thành lực lượng của riêng hắn. Lâm tiêu luyện hóa xong tiên nguyên lực cuối cùng trong thiên nguyên long quả. Hắn khoanh chân tu luyện trong hang đá mấy ngày rốt cuộc mở đôi mắt sáng khiếp người ra. Phù. Lâm tiêu toát ra khí thế cường đại, thanh âm trầm thấp vang trong hang nối Thiên nguyên long quả không ổn là linh dược thất giai, Khiến ta từ hóa phạm cảnh trung kỳ đột phá đến hóa phạm cảnh trung kỳ đỉnh phong Cách hậu kỳ chỉ có một bước Thật khiến người ta giật mình Biểu tình lâm tiêu rung động, hắn đứng dậy Đá cứng dưới chân lâm tiêu bị nhiệt độ cao nấu chảy một cái hố sâu. Đá xám đen bên mép bị đốt chảy thành tinh thạch khét đen. Có thể thấy thiên nguyên long quạ chứa sức nóng đáng sợ cỡ nào. Lâm tiêu mặc lại thanh nguyên giáp vào người, lấy bộ vỏ phục sạch sẽ ra khỏi không gian giới chỉ. Mặc đầu ngay ngắn xong lâm tiêu nội thị thân thể mình trừ đẳng cấp từ hóa phạm cảnh trung kỳ đột phá đến đỉnh phong ra long tượng luyện thể từ đệ tam trọng đột phá đến đệ tứ trọng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs ba trăm năm mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.irs chương năm trăm năm mươi ba cơn giận ngút trời Nguyên lực cử chuyển huyền công để thất chuyển thì qua mấy ngày tế luyện đã đột phá đến để bác chuyển. Càng dồi dào. Đáng sợ hơn. Trong tiên nguyên lực nào cũng chứa lực lượng bùng nổ. Răng rắc. Hai tay lâm tiêu siết chặt, nguyên lực vô hình tràn ra, nắm đấm phát ra tiếng nổ đi đùm. ầm, um, Lâm tiêu đánh một quyền. Chỉ dùng sức cơ bắp chứ không vận dụng nguyên lực. Nhưng hai nắm đấm sắc dễ dàng đâm thủng vách đá cứng rắn sâu đến vai. Rào rào. Rào rào. Đấm đến chỗ sâu nhất tay phải lâm tiêu rung nhẹ tảng đá nước rạng li ti. Lâm tiêu nhẹ nhàng chấn nát mấy vách đá lớn trước mặt mấy khối đá to rơi lột đột xuống thành bột phấn. Lâm tiêu rút nắm đấm phải ra phổi bột đá dính trên tay. Lâm tiêu chộp một khối đá bóp nhẹ, nguyên cục đá bị hắn bóp nát vụn rơi ra từ kẻ tay. Lâm tiêu thoải mái như thể hắn không phải bóp nát tảng đá mà là khối đậu hũ. Lâm tiêu gật gù. Long tượng luyện thể thăng cấp để tứ trọng. lực lượng thân thể của ta ít nhất khoảng tám ngàn cân trở lên. Sức mạnh phòng ngự cơ thể cũng tăng nhiều. Lâm Tiêu mừng rỡ cảm thán rằng, Thiên Nguyên Long Quả đúng là rất mạnh. Hèn gì có thể giúp cho võ giả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ sát suốt đột phá đến quy nguyên cảnh. Thật đáng sợ. Lần này ta đi ra rèn luyện là đúng. Nếu cứ ở lại trại huấn luyện thiên tài sẽ phải khổ tu từ nửa năm trở lên nếu muốn đột phá đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ. Và cả long tượng luyện thể cử chuyển huyền công. Lúc này tinh thần lực nhảy bén mạnh mẽ của Lâm Tiêu cảm giác tình huống dưới ngọn núi. A! Lâm Tiêu nhếch môi cười tự tin, nhỏ giọng nói. Rốt cuộc ba đại gia tộc đã tìm đến đây, thật đúng lúc. Cũng được, hôm nay ta chơi với bọn họ vậy. Lâm tiêu lòng mấy động, hắn biến mất trong hang núi. Bên dưới núi đá lợm chợm rập bóng người. Các cường giả ba đại gia tộc toát ra khí thế hùng hổ kéo nhau tới, mặt lạnh như tiền, sát khí đằng đằng. Bên trên mấy tảng đá to dưới chân núi. Ba gia chủ lưu vọng. Hà sâm. Hạ luôn đứng thẳng. Chiến ý ngút trời. Tràn ngập sát khí. Gia chủ lưu vọng tóc bạc phơ cười khẩy nói. Hà sâm không ngờ ba đại gia tộc chúng ta tốn nhiều công sức cuối cùng thành may áo cưới cho người khác thật nực cười. Nếu đồn về thành đại viêm thì ba đại gia tộc chúng ta mất hết mặt mũi. Nam nhân trung niên khô gầy hà sâm mắt lón tia sáng thậm hực nói, tiểu tử này không biết từ đâu chui ra, thực lực không tệ. Ta thấy ba người chúng ta hành động một mình thì không nắm chắc ngăn hắn lại được. Ba nhà phải hợp tác, nếu để tiểu tử này lại chạy mất thì quá mất mặt. Hạ luôn cười nhạt, nanh tranh nói, yên tâm, hôm nay ta sẽ khiến tạp chủng kia chết không có chỗ chôn. Dám cướp đồ trong tay Hạ Luân ta thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Trong khi Hạ Luân Lưu vọng Hà Sâm nói chuyện thì đám võ giả của ba đại gia tộc đã bao vây kín ngọn núi không chừa kẻ hở. Hạ Luân Lưu vọng Hà Sâm nhìn chầm chầm đỉnh núi giơ cao tay phải phất mạnh. Xông lên Trong phút chốc nước lũ cường giả ba đại gia tộc tràn lên đỉnh núi. Vang tiếng nổ điếc tai. Đá trên đỉnh núi nổ tung. Tiếng gầm rú đinh tai nhức ớt. Đá lăn xuống dưới. Cái nào cũng nặng cỡ ngàn cân. Đá to mây vạn cân lăn xuống làm các cường giả ba đại gia tộc dưới núi lúng cúng tay chân vô cùng chật vật. Trong bụi mù mịt. Đỉnh núi truyền ra tiếng cười sang sảng. Các vị kéo đến rầm rộ như thế thật là xem trọng lâm ta Bụi mù mịt tán đi Lâm tiêu đứng trên đỉnh núi cười mỉm chi Lưu vọng, hà sâm Hạ luôn huyết mắt, sát khí tàn nhẫn Mặt hạ luôn vạn vẹo Tiểu tử thối, rốt cuộc ngươi đã xuất hiện Ta chờ xem ngươi trốn đi đâu được Hạ luôn nhảy lên Sát khí hùng hỗn lan tràn, mắt gã tràn ngập sát khí hung tận. Trường kiếm tỏa sáng rực rỡ hình thành bóng kiếm chói lòa như sao băng đâm tới trước mặt lâm tiêu. Hạ luôn lại rống lên giận dữ. Ta muốn gõ nát từng khối xương toàn thân của ngươi cho ngươi biết cái gì gọi là đau đớn. Bóng kiếm chói lòa dài mấy chục thước tượng thanh thiên kiếm đâm mạnh vào chỗ lâm tiêu vù vù vù cùng lúc đó hai gia chủ lưu vọng hà sâm cũng nhức người từ hai hướng bao vây lâm tiêu chặn lại đường chạy trốn của hắn lâm tiêu ngửa đầu cười phá lên ha ha ha lâm tiêu không né tránh đòn công kích của hạ luôn nguyên lực sôi sục dâng trào Khi trường kiếm đến gần thì thái huyền đao treo bên hôn lâm tiêu bay ra khỏi vỏ. Bùng nổ lực lượng không gì sánh bằng. ầm um, bóng đao và kiếm pha chạm trong không trung, xung lực vô hình chấn nát nhiều tảng đá trên đỉnh núi. Trong ánh mắt rung động khó tin của mọi người. Hạ luôn là cường giả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ vậy mà bị lâm tiêu chém một nhát đao bay ngược ra mau hơn. Hạ luôn đập mạnh vào đống đá bên dưới, thủng một cái hố sâu. Cảnh tượng khó tin làm tất cả vỏ giả hoảng hốt trợn tròn mắt. Hai gia chủ lưu vọng, Hà Sâm khựng lại, đôi mắt tràn ngập sự hoang mang khó tin. Lưu vọng. Hà Sâm biết rất rõ ràng thực lực của Hạ Luân. Gã không yếu hơn hai người chút nào. Thậm chí gã mạnh hơn chút ít. Nhưng giờ Hạ Luân bị đối phương dễ dàng đánh bay, lưu vọng, hà sâm thầm kiên dè và khó hiểu. ầm, uhm. Vang tiếng nổ điếc tay trong hố sâu đá lởm chởm vô số đá vụn bắn tung. Một bóng người chật vật bay ra, đôi mắt đầy hoảng sợ và tức giận. Đó là gia chủ của Hạ gia, Hạ Luân. Hạ Luân rất chật vật khó môi dính máu, khuôn mặt vàng vẹo. Mắt càng hung tợn hơn Hạ luôn nhìn chầm chầm lâm tiêu đứng trên đỉnh núi Phát ra tiếng gầm của giả thú tức giận Tiểu tử thúi Sao thực lực của ngươi tăng nhanh vậy? Hay ngươi đã luyện hóa thiên nguyên long quả? Chết tiệt Đồ chết tiệt Mới rồi đụng độ khiến hạ luôn cảm giác rõ ràng Trong vài ngày ngắn ngủi lâm tiêu lại mạnh thêm gấp mấy lần vốn hạ luôn trên cơn lâm tiêu có ba mươi phần trăm xác suất giết lâm tiêu nhưng vừa rồi đánh nhau lâm tiêu bộc lộ thực lực cường đại khiến hạ luôn hoàn toàn yếu thế hỏi sao gã không nổi khùng một võ giả nếu tu luyện bình thường thì không cách nào tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn ngủi như thế giải thích duy nhất là trong vòng vài ngày lâm tiêu đã luyện hóa thiên nguyên long quả thất giai Cho nên thực lực của hắn mới tăng vọt. Lòng hạ luôn nhỏ máu. Phía của trời, thật là phía của trời mà. Thiên nguyên long quả là báo vật cho võ giả định hóa phàm cảnh hậu kỳ sát suốt đột phá quê nguyên cảnh. Vậy mà bị tiểu tử thối mới hóa phàm cảnh trung kỳ luyện hóa. Quá phí của. Mấy ngày nay Hạ Luân điên cuồng tìm Lâm Tiêu là vì muốn cướp lại Thiên Nguyên Long Quả từ tay hắn. Nhưng Hạ Luân không ngờ Lâm Tiêu to gan đến vậy, thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ lại đi luyện hóa Thiên Nguyên Long Quả. Hạ Luân tiếc của đứt ruột, lửa giận bùng cháy đốt sạch lý trí. Lư vọng, Hà Sâm nghe tin Thiên Nguyên Long Quả bị luyện hóa thì mặt ngu ra, trợn mắt há hốc mồm hai người cũng không ngờ đến kết quả này giật mình qua đi lửa giận bùng cháy các bạn đang nghe truyện tại truyện audioiz 354 ba trăm năm mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audioiz chương năm trăm năm mươi bốn đối với ba gia chủ thiên nguyên long quả là linh dược thất giai trong đó ẩn chứa dược hiệu rất kinh người Hạ Luân, Lưu Vọng, hà Sâm là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng phải hết sức cẩn thận khi dùng. Nên trong thời gian tìm kiếm lâm tiêu thì ba người chẳng hề lo hắn sẽ luyện hóa thiên nguyên long quả. Nhưng bây giờ kết quả làm lòng ba gia chủ chìm xuống. Bài bố thời gian dài kết quả là công giả càng, hỏi sao Hạ Luân, Lưu Vọng, hà Sâm không phát điên. Trong phút chút ba gia chủ ánh mắt âm trầm nhìn lâm tiêu chầm chầm. Đôi mắt khiếp người như rắn độc nhìn con mồi. Hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Hạ luôn nghiến răng, mắt đỏ ngầu nói. Tiểu tử thối, nếu ngươi không luyện hóa thiên nguyên long quả, ngoan ngoãn giao ra thì hôm nay còn đường sống. Nhưng bây giờ ta muốn xé xác ngươi ra. Đừng tưởng tăng lên chút thực lực là sẽ chống được ba đại gia tộc chúng ta tấn công. Đó là nằm mơ. Thiên Nguyên Long Quả bị Lâm Tiêu luyện hóa khiến ba đại gia tộc thành đại viêm tạm chung một chiến tuyến. Trong lòng ba gia chủ chỉ có một ý nghĩ đó là giết chết Lâm Tiêu tại chỗ cho thoải mối hận trong lòng. Lâm Tiêu biết sự việc sẽ không dễ dàng nên hắn chẳng hề lo sợ. Ngược lại mỉm cười nói Có giỏi thì cứ đến đây đi Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở các người Chỉ bằng vào các người mà muốn bắt lâm mộ đúng là nằm mơ giữa ban ngày Hạ luôn lạnh lùng quát Cuồng vọng Hạ luôn vung tay Mọi người nghe lệnh bao vây ngọn núi lại Nếu tiểu tạp chủng chạy trốn thì hãy chặn hắn lại nghe rõ chưa các thành viên ba đại gia tộc đồng thanh kêu lên tuân lệnh bọn họ bận rộn nhiều ngày tìm kiếm lâm tiêu trong rừng núi này thật lâu trong bụng ôm cục tức to đùm